Nhìn qua vừa kinh khủng lại vừa diễm lệ Còn những binh lính Tạp Tu Tư đối diện lại thấy Một cảnh tượng hoàn toàn khác Họ thấy một đám mây đen hướng họ lao tới Khi đám mây đen đó lướt qua hơn 10 đại ma thú Lưu lại mười mấy chỗ lỗ trống trên đám mưa tên đó Còn những nơi những mũi tên xuyên qua thân thể ma thú Thì tạo thành những lỗ trống màu trắng Còn những lỗ trống đó đối với tướng sĩ Tạp Tu Tư Là một hạnh vận vô cùng Bởi vì họ có thể sống Nếu đám mây hắc sắc quét qua họ, chắc họ sẽ không hạnh vận như vậy. Vì những tướng sĩ bất hạnh chúng phải tên chắc chắn sẽ bị xuyên thủng hoặc bị sâu thành một cây kéo hồ lô ngào đường. Phá ma tiễn vẫn còn lao đi với một tốc độ kinh khủng lướt qua một đám binh lính. Một binh lính trong khoảng trống gần 50 thước tương ứng với cái lỗ trên bức đồ họa lúc nãy. Ứng với vị trí của đám ma thù. Trong khi cử tiễn quét qua những binh lính này, họ đều thất thanh gào lên sợ hãi. Còn những binh lính ở phần còn lại thì hoàn toàn khác hẳn Họ không hề thét lên Bởi vì những mũi tên cơ hồ xẹt qua khắp thân thể họ Không còn lưu lại hình dạng nghệ thuật nào cả Nguyên nhân là binh lính nhân loại không có được thân thể cường hãn như ma thù Cử tiễn xẹt qua là bắn ra một trận mưa máu Thịt nát xương tan Phá ma tiến có lực xuyên siêu cường Một tiễn đủ để xuyên thủng mười mấy thân thể binh lính Nhiều tên như thế Tạo thành một thảm trạng huyết nhục. Mấy trăm binh lính thi cốt vô hồn. Cảnh như vậy. Tuyệt đối do khiếp toàn bộ binh lính tạp tu tư. Nhất là những binh lính thoát chết qua khe hở ma thu. Họ toàn thân trên dưới bám đầy máu tươi. Thậm chí cả phân từ đồng đội của mình. Tinh thần họ phải chịu một trận đả kích nghiêm trọng. Một tiễn qua đi. Mười mấy tiếng pháo ủng hoàng một lần nữa làm cho binh lính tạp tu tư hiểu được cái gì mới gọi là kinh khủng. Dưới sự bắn phá của hơn 10 ma tinh đại pháo của địa tinh vào pháp sư đoàn của Tạp Tu Tư Hơn 1.000 pháp sư đang chuẩn bị ma pháp chỉ trong một khắc cơ hồ toàn bộ bị bắn ra cho Hơn 10 viên ma tinh đại pháo nổ ngay bên người đội ngũ pháp sư cao cấp đang sắp hàng rất trật tự Ma tinh cấp 7, cấp 8 bộc phát, uy lực còn mạnh hơn cả cấm chú nhiều Sự công kích của chấn động cường đại và xung động ma lực từ ma tinh làm cho những ma pháp đang được pháp sư chuẩn bị bộc phát ra. Đại pháo bắn đi, không còn lấy một ngọn cỏ, chỉ còn lưu lại một ngàn thi thể hình người bị thiêu nham nhở, xác những pháp sư giải rác khắp nơi. Chân gãy tay nát trở thành một nét vẽ ghê rợn trên bức tranh chiến trường. Nhìn thấy đội ngũ pháp sư chết sạch, ma thú trung đoan của đế quốc hầu như không còn. Những nhà lãnh đạo Tạp Tu Tư rốt cục cũng thấy được sự cường đại của địa tinh Họ đã không còn dũng khí đấu tranh với quân đoàn địa tinh nữa Do đó bọn tới tấp ra lệnh rút lui Nhìn thấy Tạp Tu Tư muốn triệt thoái Đội quân địa tinh đời nào cho phép Kết quả là cự nỗ, Máy bắn đá Ma Pháp quyển trục một lần nữa điên cuồng hướng về phía bại quân Tạp Tu Tư Đang giống như kinh cung chi điểu mà tiết hận Không đến nửa phút tướng sĩ tạp tu tư một lần nữa chết trận mười mấy vạn tướng sĩ trong đó có vô số binh lính bộ binh lại bị người của mình đạp chết hoặc giết chết trong khi chạy bán sống bán chết ai chắn đường lão tử đều coi là kẻ thù người chết so ra vẫn tốt hơn là lão tử chết đương nhiên địa tinh cũng triển khai truy kích mãnh liệt dùng cự lại thú và thực nhân ma của họ làm động cơ kéo đi những thiết bị cự nỗ tốc độ mặc dù so ra kém kỵ sĩ Nhưng so với những binh lính bình thường Thì nhanh hơn không ít Hơn nữa vì địa tinh chân ngắn Khi chiến đấu mỗi một địa tinh Đều có những con thú làm tòa kỵ Trên cao nguyên bố Lạp Tây Có không ít ma thú cấp 3, cấp 4 Có thể làm tòa kỵ cho địa tinh Còn thực nhân ma sư đoàn Lần này trở thành chủ lực truy kích Họ thân cao chân dài Chạy rất nhanh Lại còn dùng đại thiết bổng và đại trùy Tiến lên thu thập trên vạn tàn binh Của tạp tu tư Đương nhiên Đại bộ phận binh lính đều lựa chọn đầu hàng, nhưng lúc đầu, có mấy tên lính chạy tới đầu hàng đám thực nhân ma. Thực nhân ma cứ mặc kệ ngươi đầu hay không đầu hàng, cứ thấy có người đi tới. Một bổng đập cho phọt, óc sau đó đám binh lính này có những tên đầu hàng địa tinh. Lúc này mới có kết quả là nếu đầu hàng thì sống, chống lại thì chết. Sau khi thống kê sơ bộ, chiến dịch lần này tạp tu tư có gần 10 vạn binh lính tử trận. 10 vạn trọng thương, bắt được 10 vạn bị thương nhẹ, gần 10 vạn tự động đầu hàng. Nói cách khác, 50 vạn đại quân Tạp Tu Tư cơ hồ toàn quân bị tiêu diệt. Chỉ có 10 vạn tàn binh lui về được đế đô của Tạp Tu Tư. Sau khi cứu sống các binh sĩ bị thương, hỏa thiêu 10 vạn tướng sĩ Tạp Tu Tư bị chết. Cũng phát kim tệ cho tù binh binh lính bình thường để tự mình chạy về. Mã Khả Ni mang theo Đại quân Địa Tinh vây kín đế đô thành của Tạp Tu Tư. Còn lúc này, Đoạn Vân cũng xuất hiện trong Đại quân Địa Tinh. Chuyện được phát miễn phí tại web mới.com. Chương 201, chân khí dịch hóa thập nhất cấp Đại quân Địa Tinh từ khi xuất chinh tới giờ đại chiến liên miên. Tấn công bất kỳ thành trì nào của Tạp Tu Tư cũng đều chiến thắng. Tổng thời gian đã hơn 30 ngày. Còn trong vòng 30 ngày qua cũng phát sinh rất nhiều việc đối với Đoạn Vân. Quay trở lại buổi tối cái ngày mà địa tinh xuất trinh. Tối hôm đấy hắn có một dự cảm. Đó là đã lâu rồi chân khí bản thân không hề đột phá. Hôm nay tiếp tục một lần nữa chuẩn bị đột phá và cũng không cần dùng đến thuốc men gì cả. Buổi tối hôm ấy hắn bế quan. Trong phòng luyện công của mình, Đoạn Vân khoanh chân ngồi xuống. Cảm thủ chân khí mênh mông trong cơ thể. Vì chân khí rất đậm đặc, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng các kinh mạch trong cơ thể cảm giác như bị căng phồng lên. Hết này tới lần khác, chân khí trong cơ thể theo sự vận chuyển càng ngày càng lớn mạnh, theo sự cường đại của chân khí, cảm giác đau nhức càng mãnh liệt. Hắn cố đè nén để chân khí trong cơ thể mình chạy chậm lại một chút, trong khi chân khí chạy tới đan điền, tự nhiên hình thành một vòng xoáy. tựa hồ trong đan điền có cái gì đó khuấy lên vậy hắn cảm nhận thấy bên trong trên vách đan điền của mình bắt đầu có vài giọt chất lỏng ngưng kết lại thấy cảnh này hắn biết được chân khí tới tầng thứ sáu rốt cuộc cũng đã đạt đến cảnh giới chân khí dịch hóa hóa lỏng tựa như diệp cô thành cũng có một bộ phận đấu khí được dịch hóa chân khí đoạn vân cũng vì quá mức đậm đặc mà đạt tới một cảnh giới dịch hóa chân khí từ thể khí đạt tới thể lỏng Đây là một biến hóa về chất, nếu chân khí trong cơ thể đoạn vân đạt tới dịch hóa, như vậy có nghĩa là thân thể hắn có thể dung nạp nhiều năng lượng hơn, thực lực cũng sẽ được đề cao không nhỏ, giữ tâm trạng bình tĩnh. Hắn đem chân khí khắp trên cơ thể chạy tới đan điền, để dòng chân khí càng lúc càng lớn mạnh, chân khí trong cơ thể càng lúc càng nhiều, áp lực trên đan điền cũng lớn dần, để đảm bảo đan điền mình không bị ép vỡ. Hắn đem đại lượng chân khí hình thành một bức tường bên trong đan điền. Một tầng bảo vệ cường đại được hình thành ngay trên vách đan điền. Còn chân khí ngưng kết trên vách tạo ra áp lực lớn. Dần dần bắt đầu dịch hóa. Đoạn vân vừa thấy chân khí bắt đầu dịch hóa. Đã biết biện pháp này cũng có thể dùng được. Hắn lại để chân khí ngưng kết bên trong vách đan điền. Để năng lực chịu đựng của đan điền một lần nữa tăng lên. Vừa lần lượt vận chuyển chân khí. Vừa làm chân khí ngưng kết, chẳng mấy chốc trên bách đan điền đã có một tầng chân khí dịch hóa ẩn chứa năng lượng cường đại. Chân khí dịch hóa hình thành một tầng dày khoảng nửa ly trên bách đan điền. Hắn nhận thấy tầng dịch hóa chân khí đó có đủ năng lực thừa nhận. Lúc này hắn dùng hết sức vận chuyển chân khí, dần dần đề cao tốc độ và số lượng chân khí chút vào đan điền, đồng thời cũng bắt đầu tiến hành áp xúc, nén, chân khí, chẳng mấy chốc. Theo những luồng chân khí dũng mãnh chút vào đan điền, chân khí dịch hóa càng ngày càng nhiều hơn, chân khí ở thể khí càng ít. Thậm chí có vài kinh mạch bắt đầu xuất hiện hiện tượng thiếu chân khí, để chân khí trong cơ thể đạt tới một mức tuần hoàn hữu hiệu. Đoạn vân vận chân khí ở thể khí đi tới những kinh mạch bên phải, để nó có thể tự động từ bên phải chút vào đan điền tiến hành áp xúc còn ở bên trái đan điền... hắn bắt đầu từ từ đưa những luồng chân khí đã dịch hóa cho chảy ra. Bổ sung những chân khí còn ở thể khí bị thất thoát. Đoạn vân khống chế rất cẩn thận tốc độ hai bên. Làm cho chân khí năng lượng ở đan điền cơ bản đạt tới mức cân bằng. Cứ như vậy, chân khí bên phải không ngừng chút vào đan điền tiến hành áp xúc, Hình thành dịch thái. Một bộ phận dịch thái chân khí ở đan điền bên trái bắt đầu lưu thông vào những kinh mạch trong cơ thể. Chẳng mấy chốc. Một chút dịch thái chân khí bắt đầu từ đan điền bên phải đã hoàn thành một lần tuần hoàn. Việc áp súc chân khí trong cơ thể hắn cuối cùng cũng kết thúc. Chân khí của hắn một lần nữa đạt tới một cảnh giới mới tầng thứ 6 của thái cực chân khí. Tuy nhiên lúc này, đoạn vân cũng không thu công ngay. Hắn đem chân khí dịch hóa chạy hết một vòng tuần hoàn trong cơ thể, làm cho chân khí lớn mạnh thêm một chút. Lúc mới bắt đầu vận hành chân khí dịch hóa. Vì áp suất của dịch thái chân khí khá lớn, hắn cũng không thể dễ dàng vận hành như thể khí lúc trước. Trong khi vận hành các kinh mạch, phát sinh ra áp lực cường đại đã xuất hiện những cơn đau nhức kinh khủng. Nhưng sau khi dịch thái chân khí vận hành vài lần trong cơ thể, kinh mạch tự động khuyết trương không ít. Việc vận hành cũng rất thuận lợi và thư sướng. Loại cảm giác khoan khoái này làm cho hắn thấy giống như được tắm trong ánh mặt trời mùa hạ, ôn hòa thanh tân. Thư sướng tự nhiên, đoạn vân ổn định tinh thần, đem chân khí vận chuyển khắp nơi một lần nữa, để chân khí tự hành gần trăm đại chu thiên. Đến lúc này hắn mới rất hài lòng mở mắt ra, cảm thụ lực lượng cường đại của mình, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười vô cùng phấn khích. Chân khí tầng thứ 6, đạt tới cấp 11 sơ giai trên đại lục, gần đạt đến thực lực trung giai, hắn dám khẳng định trăm phần trăm. bằng vào chân khí quỷ dị của mình, kiếm chiêu thái cực tinh diệu, phối hợp với khinh công cường hãn tuyệt đối tự tin đánh bại được cấp 11 trung giai, cho dù có phải chống lại cấp 11 hậu giai, đoạn vân ước đoán cũng có thể đánh ngang tay. Chân khí đột phá, không chỉ mang đến thực lực tăng lên mà còn có các loại lễ vật khuyến mãi phụ nữ, thần thức của đoạn vân tiếp tục đạt tới một cảnh giới biến thái. Hắn có thể cảm giác rõ ràng sự vật trong phạm vi 2.000 thước. Thần thức 2.000 thước là khái niệm gì? Ngươi ngẫm lại một chút mà xem. Hơn nữa hắn ngưng thần tĩnh tâm thì phạm vi này còn muốn lớn hơn. Thính lực cũng đạt tới một biến hóa về chất. Bất kỳ tiếng động nào trong phạm vi thần thức. Hắn đều có thể nghe rất rõ ràng mà không cần dùng thần thức xem xét. Thị lực cũng không cần phải nói. Không cần thần thức. Đoạn vân có thể những sự vật ở ngoài vạn thước. Nếu đi kiểm tra thị lực thời hiện đại. Thị lực của hắn tuyệt đối vượt 20 tháng 10. Mặc dù không có độ này về phần ma lực. Cũng nhờ chân khí tăng vọt mà đạt tới đột phá. Đạt tới cảnh giới thánh ma đạo. Bởi vậy hắn đoán. Chân khí có thể không chỉ làm cho đấu khí thăng hoa. Nó cũng có liên lạc rất lớn với ma pháp. Từ việc hắn là một toàn hệ ma pháp sư. Chân khí rất có thể là sự tổng hợp tất cả các loại năng lượng ma pháp nguyên tố rất cao cấp, toàn hệ thánh ma đạo A. Đây là quả là một kỳ tích. Đoạn vân còn phát hiện ra chân khí đạt tới tầng thứ sáu lại có những hiệu quả kỳ quái. Đó là chân khí chất lỏng trong cơ thể giống như máu, tự động vận chuyển khắp cơ thể, đan điền giống như trái tim đói khát, không ngừng bơm, hút vận hành chân khí trong cơ thể, nói cách khác. Đoạn vân sau này cũng không cần đặc ý tu luyện chân khí của mình. Mỗi ngày cho dù là đi đứng, thậm chí cả khi đi hắn cũng tự động tu luyện không ngưng nghỉ. Vô luận ban ngày hay ban đêm, mỗi phút mỗi giây, đoạn vân đều tu luyện. Hắn ước chừng tốc độ này sẽ phải gấp 10 lần lúc trước, còn từ cảm giác đan điền trống rỗng như không. Hắn khẳng định chân khí của mình chưa hề phát triển tới mức cuối cùng. Rất có có thể đây mới là một sự bắt đầu mới mà thôi. Về phần chân khí rốt cuộc có mấy tầng hắn cũng ngà mờ chẳng biết gì. Bất quá hắn biết tiềm lực phát triển chân khí của mình rất kinh khủng. Nhờ chân khí đã dịch hóa. Không còn hình thái khí nữa. Hắn tự đặt cho năng lượng trong cơ thể mình một cái tên chân nguyên. Cảm nhận được thực lực sung mãn. Hắn cười rồi đi ra ngoài. Nhìn ra ngoài cửa thấy một đám người đang chờ với vẻ mặt lo lắng. Hắn hỏi có chút nghi hoặc các ngươi đợi ở chỗ này làm gì Tiểu Bạch Liên Na và Vân Vân vừa thấy Đoạn Vân đi ra thì tỏ vẻ vui mừng trẻ ảo tới rúi vào lòng hắn Còn Hy Nhã được Đoạn Vân cứu sống cũng ra vẻ rất hưng phấn muốn nhào tới Nhưng vừa thấy mấy cô vợ của Đoạn Vân đã đi trước rồi Liền lập tức dừng lại Tiểu Bạch là người thứ nhất chui vào lòng Đoạn Vân Liên Na và Vân Vân là hai thánh ma đạo có thực lực đã sắp đạt tới cảnh giới pháp thần cũng từ hai bên nhào vào ôm lấy hắn. Đoạn Vân Tủm tìm cười, he hê, hê, các nàng đừng quá lo như vậy, ta chỉ muốn làm thực lực của mình tăng lên một chút thôi. Chẳng đã ở bên trong ba ngày rồi, từ trước tới giờ luyện công đâu có bao giờ lâu như vậy đâu. Khóe mắt tiểu bạch hoe hoe đỏ, nhún nhạn nói, không thể nào. cảm giác mới chỉ có một tí tẹo thôi mà. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía hai thị nữ. Hai cô thị nữ ngấn lệ, khẽ gật đầu khẳng định. Còn lúc này, Diệp Cô Thành hỏi, "Thiếu gia, thực lực của người bây giờ dường như lại tăng lên không ít." Đoạn Vân cười híp mắt trả lời, "Quả là tăng lên không ít. Thực lực đạt tới cấp 11 sơ giai, cũng có thể đối phó được thần tướng cấp 7 chứ chẳng chơi." Diệp Cô Thành Nếu cơ hứng thú thì chúng ta đánh một hồi cho vui Thiếu ra Người đừng nói đùa như vậy Ta làm sao dám động thủ với người được Tơ dước kia khi người còn ở mức thần cấp hậu dai Ta tự thấy giữa ta và người có thực lực khá chênh lệch nhau Ấy thế mà ta đã không thể thắng được người Bây giờ lại càng không được Diệp cô thành cười Đoạn vân cười khoái chí, Kiếm chiêu của ngươi hấp thu từ ta Hơn nữa phương pháp tu luyện đấu khí của ngươi cũng căn cứ vào chân khí của ta rồi cải tạo cho ngươi mà ra. Bây giờ mặc dù ngươi chỉ là cấp 11 trung giai, nhưng ta nghĩ ngươi cũng có thể đối phó được với thiên sứ điều nhân cấp thần tướng ấy chứ? Thôi được rồi, vừa rồi là ta đùa ngươi đó. Ngươi cũng biết ta không phải là người có hứng thú với võ đạo mà. Cả ngày đánh đánh giết giết chán phèo, cho dù ngươi muốn ta đánh với ngươi, ta cũng không đánh. Đánh nhau khổ cực lắm a Ta thả dành thời gian Sức lực để đi bồi tiếp mấy tiểu mỹ nhân yêu quý Tiểu bạch mỹ miều của ta Na na và vân vân bảo bối của ta Thiếu gia lần này bế quan lĩnh ngộ được một vài công pháp tu luyện rất tinh diệu Bây giờ ta phải vào trong truyền thụ cho các nàng Nói xong hắn hôn lên mặt ba cô vợ của mình một cái Chụt thật kêu Diệp cô thành lúc này quay sang đám thủ hạ phất tay Lắc lắc đầu rồi kéo cả lũ đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 202 Đại cảo giáo dục mưu phát triển Sau khi đoạn vân xuất quan được 5 ngày hắn cho 5 vạn thú nhân võ sĩ của gia tộc hai vạn cuồng chiến sĩ và sư nanh sói đoàn Một lần nữa tiến hành phương thức huấn luyện ma quỷ Phương pháp huấn luyện lần này sẽ thực hiện liên tục trong một tháng Theo đoạn vân dự tính Hán ước chừng năm sư đoàn thú nhân tất cả sẽ đạt tới thánh cấp. Cuồng chiến sĩ ít nhất đạt tới thánh cấp hậu giai, Còn nhanh sói tướng sĩ vốn đã là đỉnh giai thì đạt tới thần cấp. Miêu nữ thích khách vẫn còn lang thang trên đại lục chấp hành nhiệm vụ. Do đó không tham gia huấn luyện. Nhưng tinh linh pháp sư của gia tộc lại tham gia tu luyện ma pháp với cường độ rất cao. Hắn muốn tinh linh pháp sư trong gia tộc đều trở thành thánh ma đạo. Theo gương tinh linh pháp sư của gia tộc. Các pháp sư tinh linh còn lại cũng đua nhau theo phương pháp tu luyện hữu hiệu của hắn mà thực hành theo. Hơn 10 vạn tinh linh pháp sư dưới sự tu luyện ma pháp có những bộ không ít, vì những người có thực lực càng thấp lại càng cố học theo phương pháp của đoạn vân. Do vậy trước đó một thời gian, rất nhiều tinh linh pháp sư cấp 5 đạt tới cấp 6. Thậm chí cá biệt có người phá lệ do thiên phú cao cộng với chăm chỉ tu luyện đã đạt tới cấp 7. Thực tế tộc tinh linh vốn là những thiên phú đối với ma pháp. Trước kia, tinh linh nhất tộc có hơn 10 vạn pháp sư cấp 5. Sau khi Hán phổ cập phương pháp tu luyện ma pháp, trải qua mấy tháng tu luyện chăm chỉ, lập tức sinh ra được hơn 5 vạn pháp sư cấp 6. Đối mặt với tình huống như vậy, Đoạn Vân quyết định mở rộng tinh linh pháp sư đoàn. 30 vạn tinh linh nhất tộc, trong đó có 5 vạn dân binh pháp sư. Nhưng lại chỉ có một đội ngũ 1.000 người là Pháp Sư Chính Quy. Như vậy thật sự là hơi ít. Tinh linh Pháp Sư không giống binh lính loài người. Làm gì có chuyện tinh thần kỵ sĩ. Làm gì có chuyện nữ cũng có thể cầm binh ra chiến trường. Tinh linh phần lớn đều là nữ. Nếu để tinh linh làm theo những việc như truyền thống của loài người. Đến cả một đội ngũ tương tự như một đội quân tinh linh cũng chẳng có. Ở A nhị Ti Tư. La Lý thống lĩnh một sư đoàn nữ thú nhân. Lực chiến đấu của binh lính cũng cỡ khoảng cấp 6. Âu Giá Ni Tiểu Ni Tử cũng trưởng quản một nữ cuồng chiến sư đoàn. Toàn những nữ cuồng chiến sĩ được đoạn vân chứa chỉ đã có thể lương tính cuồng hóa. Thực lực cũng khá kinh khủng. Các nàng phần lớn đều khoảng chừng cấp 6 cả. Còn Đóa Hoa Thảo Nguyên Khả Khả cũng đem một sư đoàn nữ thú nhân lang đầu tạo thành một đoàn nữ lang kỵ binh có thực lực thấp nhất cũng phải là cấp 5. Đoạn vân bèn ra lệnh mở rộng đội ngũ tinh linh nhất tộc Lần mở rộng này lên tới 5 vạn 5 vạn tinh linh pháp sư trở thành lực lượng pháp sư của gia tộc Phải tuân theo hệ thống huấn luyện chính quy dành cho pháp sư Đương nhiên, tinh linh vẫn giữ lại 5 vạn dân binh Nói đến tinh linh nhất tộc Cần phải nói đến cô Phương Phương bé bỏng Phương Phương thỉnh thoảng vẫn tìm đến hắn đùa giỡn Dưới sự trợ giúp của hắn Cô bây giờ đã đạt tới thánh cấp toàn hệ ma pháp, chứ hắc ám hệ. Cô nguyên tố tinh linh cũng giống hệt như tiểu bạch. Rất thích chui vào lòng hắn nhõng nhẽo. Bộ đội gia tộc đã tiến hành phương thức huấn luyện ma quỷ. Đám ma thú tự thấy không thể nhàn dỗi. Họ cũng đua nhau lao vào những hạng mục huấn luyện mới. Đứng trong đội ngũ ma thú của gia tộc. Họ không chỉ phải hoàn thành những phương pháp cơ bản như xếp thành đội ngũ. Trận hình đơn giản. Mà còn phải qua những khóa huấn luyện siêu uy áp Huấn luyện siêu uy áp có nghĩa là để cho họ chịu đựng sự uy áp của những ma thú có giai vị cao hơn mình rất nhiều Thông qua những nghiên cứu của đoạn vân Dùng uy áp của ma thú có giai vị cao hơn sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới những con có giai vị thấp Hắn cũng phát hiện đối với những ma thú đã được tẩy cân phiệt tùy thì có vẻ hơi miễn dịch với uy áp Do đó hắn cho họ tiến hành huấn luyện chịu đựng uy áp Như vậy không chỉ làm cho thực lực của họ nhanh chóng tăng lên, mà còn có thể làm cho họ không e ngại đối phương có giai vị cao hơn mà chưa đánh đã bại trong những cuộc chiến đấu sau này. Đồng thời hắn còn nghĩ ra một vài phương pháp thổ nạp đơn giản, tiến hành phổ cập cho đám ma thu, mục đích là để họ có thể hấp thu ma pháp nguyên tố hoặc linh khí trong không khí phục vụ cho việc tu luyện, mặc dù trong mắt hắn thì đó chỉ là những phương pháp tu luyện đơn giản. Nhưng cái thứ đơn giản này của đoạn vân lại làm cho tốc độ tu luyện của ma thú được đề cao hơn 3 lần. Còn ở thần long đảo, để đảm bảo cho đám hải thú mới thu phục chính thức trung thành với gia tộc. Đoạn vân làm tiến hành huấn luyện quân sự cho mấy vạn hải thú, trong quá trình huấn luyện quân sự, còn nhồi nhét vào đầu óc chúng vô số tư tưởng gia tộc. Thực lực thần long đảo bây giờ không hề thua kém đội quân khác, số lượng thần long cũng khá kinh khủng. nhưng hắn vẫn không cho phép ô đặc tư đình chỉ việc sưu tầm cự mãng. Trong mắt hắn, những thần long mang theo ấn ký của mình sẽ là những thủ hạ tuyệt đối trung thành, nếu muốn chính thức chiếm lĩnh hải ra ai. Thực lực thần long đảo hiện tại vẫn còn chưa đủ, quân đội tạo ra anh hùng, bồi dưỡng tạo ra nhân tài. Thông qua quản lý quân sự, ma thú chính thức có thể chuyển biến từ một giả thú trở thành chủng tộc có trí tuệ, trong quá trình huấn luyện. hắn còn yêu cầu có những chuyên gia dạy riêng cho đám ma thù còn nội dung khóa học chủ yếu là những kiến thức về lịch sử đại lục lý luận chiến đấu và văn minh loài người vì có rất nhiều ma thú không biết chữ đám ma thú cũng phải trải qua một khóa học cơ bản nói cách khác là hắn muốn phổ cập giáo dục cho ma thù đoạn vân bốn tưởng rằng phổ cập giáo dục cho ma thú sẽ khiến cho ma thú bất mãn thậm chí phản đối nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại Đám ma thú lại rất ủng hộ chính sách của đoạn vân, nhưng phì tử, tên tiểu hài tử phản nghịch vừa nghe đoạn vân bắt hắn đọc sách, lập tức giấy đành đạch từ chối thẳng thừng, còn nói biện minh ma thú đọc sách là vô dụng, muốn phản bác lại hắn, nhưng khi đoạn vân nhắc tới đến cả ngưu ma vương đã có thể nhận mặt chữ thì gái choáng hẳn, quyết tâm không chịu thua tên kia, nên từ một gã bảo thủ. Luôn luôn lắc đầu quẩy quẩy phản bác cũng sáng sáng chăm chỉ lên lớp rất đều đặn Vì tử quả là một tên rất có thiên phú Hơn nửa thân thể đã được tẩy tủy đan cải tạo gần như hoàn mỹ Đại não tự nhiên cũng có những biến đổi cơ bản Gã béo tròn này không đến nửa tháng đã gần như học hết những từ ngữ thông dụng trên đại lục Làm cho đoạn vân mở rộng tầm mắt Đến cả ma thú cũng phổ cập giáo dục Các di tộc ở cảnh nội A nhỉ ti tư tự nhiên cũng không thể chịu thua Để phổ cập giáo dục cho đám thú nhân và cuồng chiến sĩ Hắn đã mời rất nhiều cao nhân chuyên về lịch sử và văn minh đại lục từ Thiên Long tới dạy Nói về giáo dục Hắn thật ra vô cùng kinh ngạc trước thiên phú đặc hữu của Long tộc Truyền thừa Long tộc lại có thể dùng tri thức một đời truyền lại cho đời sau Hơn nữa truyền lại vô cùng hoàn mỹ Nhưng cho dù là Long tộc có năng lực thần kỳ truyền thừa Đoạn Vân vẫn yêu cầu cử Long khi tham gia huấn luyện quân sự phải đi học. Long tộc đúng thật là có năng lực truyền thừa, nhưng cũng chỉ là thiên phú của chủng tộc họ, vẫn không theo kịp bước tiến của thời đại. Trước kia, tiến bộ của loài người rất ít, không rõ ràng, nhưng từ khi có tên Đoạn Vân biến thái này, Đại Lục đã phát sinh biến hóa ngất trời đảo lộn thiên địa, từ Ma Tinh Đại Pháo. Địa tinh có thể một phát bắn hà cửu cấp cự cử long đã đủ chứng minh cho điểm này. Văn minh đại lục đang trên đường đạt tới một tầm cao mới. Nói đến có chút xấu hổ. Sau khi Thiên Long và Nạp Lan đã trở thành thế lực của mình. Hai nơi lập tức quán triệt phương châm phổ cập giáo dục của đoạn vân. Bây giờ hắn mới triển khai việc này tại A Nhị Ti Tư một cách tích cực. Hệ thống giáo dục ở A Nhị Ti Tư hơi khác với Thiên Long. Ở Thiên Long và Nạp Lan. Phổ cập chính là giáo dục đại chúng, chủ yếu là ma pháp. Còn ở A Nhị ti tư, phổ cập là giáo dục cơ sở, cũng không có cách nào khác. Vì cơ hồ tất cả thú nhân và cuồng chiến sĩ đều không biết chữ. Nếu bắt họ tiếp nhận giáo dục cao cấp, việc đó cơ hồ không có khả năng. Một thú nhân cần lắm tri thức như vậy để làm gì? Hắn chỉ cần làm họ hiểu được lịch sử đại lục, có thể viết chữ là được rồi. Dù sao cũng là chiến sĩ vĩ đại, không phải là học già, chính trị gia gì cả, còn ở địa tinh vương quốc, hệ thống giáo dục lại kinh khủng hơn. Địa tinh thông minh đã hoàn thiện chế độ giáo dục tới một cảnh giới gần như hoàn mỹ. Mỗi một hương chấn đều xây một trong giáo dục cơ sở, cũng tương đương với trung tiểu học. Mỗi một tiểu thành thị đều có trong dạy công nhân kỹ thuật địa tinh và ma pháp văn minh loài người, tương đương với trung học hoặc cao đẳng. Còn ở những thành thị lớn của địa tinh thì có những trường học cao cấp tương đương với đại học. Địa tinh có thể học được rất nhiều phương pháp khoa học, kỹ thuật cao cấp, thậm chí có thể học được phương pháp chế tạo vũ khí ma pháp. Nhưng công nghệ cao thì chính thức vẫn là Á Cương của Đoạn Vân. Sau khi thành lập Á Cương Thành, Đoạn Vân đã quy hoạch riêng một khu vực chuyên dành cho giáo dục. Khu giáo dục đã trở thành một tòa học phủ cao cấp có thể dung nạp cả 10 vạn người được gọi là Trung Hoa Đại học. Ở Trung Hoa Đại học, Địa Tinh có thể học được những ma pháp khoa kỹ hàng đầu, thậm chí là nguyên lý lợi dụng ma tinh. Ải nhân có thể học được những phương pháp mới nhất để chế xuất sắt thép của Ải nhân Đại sư. Tóm lại những lý luận ma pháp, vụ kỹ đứng đầu trên đại lục đều được đoạn văn sưu tập vào trường của mình. Đương nhiên, cho đến giờ học phủ này vẫn chưa mở ra cho toàn đại lục, bởi vì điều quan trọng nhất của hắn vẫn như trước, chính là thực lực quân sự. Trung Hoa Quân giáo cũng sớm được thành lập, các sĩ quan quân đội, dù là chỉ là một ban trưởng cũng có thể vào đó nghe giảng dự giờ. Giáo viên đứng giảng chủ yếu đều là tướng lãnh cao cấp nhanh sói. Những lý luận quân sự của họ đều là do đoạn văn truyền thụ, rất có phong cách của tác chiến hiện đại. chuyện được phát miễn phí tại web. chuyện audio mới.com chương hai trăm linh ba đại quá giáo hoàng đại giáo hoàng sau khi bộ đội bắt đầu huấn luyện phương thức ma quỷ được năm ngày đó cũng là ngày thứ 13 ba sau khi địa tinh xuất chinh thần điện tiếp tục phái đến một người đặc biệt lần này thần điện đưa đến một văn thư làm cho đoạn văn vô cùng hài lòng hắn cầm bức văn thư đó nhìn ngắm cẩn thận rồi ngẩng đầu nhìn đại hồng y chủ giáo tạp tư kỳ Người truyền đạt văn thư của thần điện, cười nói, tạp tư kỳ lão ca, có một việc này ta không rõ lắm, quyền của đại giáo hoàng lớn hơn hay là nhỏ hơn so với giáo hoàng. Nói chung là như thế này, đại giáo hoàng là một chức vụ do năm đại hồng y chủ giáo và thánh nữ, cộng thêm giáo hoàng thương nghĩ rất lâu mới lập ra, quyền của đại giáo hoàng nếu xét về mặt từ ngự thì đương nhiên là lớn hơn so với giáo hoàng. Nhưng thần điện cũng không thể lấy một tay che trời Nói cách khác đại giáo hoàng cũng chỉ có quyền lớn hơn giáo hoàng một chút mà thôi Tạp tư kỳ giải thích cho hắn hiểu Đoạn vân mỉm cười Hỏi một chút kia thật ra là bao nhiêu Gương mặt của tạp tư kỳ nhếch lên cười có chút điều già Trả lời nói cách khác Quyền của giáo hoàng và hồng y chủ giáo cộng lại đại khái bằng quyền của đại giáo hoàng Nhưng ngươi cũng nên biết Thánh nữ hiện nay nhã điển na là con gái của giáo hoàng. Quyền của thánh nữ cộng lại với giáo hoàng cũng rất là lớn. Ngài muốn đem cái họ trung hoa gắn cho thần điện. Ta nghĩ trước tiên ngươi phải chinh phục con tim được thánh nữ. Hắn đưa mắt nhìn lom lom tạp tư kỳ đầy vẻ kỳ quái. Cười một cách gian trá, ta nhất định trong một thời gian ngắn nhất sẽ chinh phục thánh nữ. Ở trên giường, nghe đoạn vân trả lời, tạp tư kỳ giật mình thon thót hắn cười to, vỗ vai tạp tư kỳ, nói tạp tư kỳ lão ca, ngài ngẫm lại mà xem, nếu ta chinh phục được thánh nữ, giáo hoàng không phải là nhạc phụ của ta sao, như vậy thần điện không phải cũng là nhà của ta sao, mà thánh nữ đẹp như vậy, đoạn vân ta nhất định sẽ không để tuột khỏi tay. Tạp tư kỳ cười mếu vẻ bất lực, ông cũng không biết để đoạn vân có quyền lớn hơn giáo hoàng là chuyện tốt hay xấu đối với thần điện. Nhưng ông biết thực lực và uy vọng tại dân gian của thần điện sẽ được đề cao không ít. Ta dường như nghe nói giáo hoàng đã rất già. Nhưng vì sao thánh nữ Athena chỉ có 20 tuổi thôi vậy? Đoạn vân đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Tạp tư kỳ phì cười chỉ tay vào đoạn vân. Nói, lão đệ người cũng quá lơ là với những tình huống ở thần điện đó. Ngươi nghĩ lại đi. Giáo hoàng đại nhân có phong lưu giống như ngươi không? Vì truy cầu theo con đường của thần... Giáo Hoàng Đại Nhân đã đem cả cuộc đời của Ngài Phụng hiến cho thần, cả đời chỉ biết làm việc, không vợ không con. Athena vốn chỉ là một dưỡng nữ do Giáo Hoàng Đại Nhân thu nhận thôi. Hắn lúc này mới sáng tỏ nói, nguyên lai là Giáo Hoàng đến bây giờ vẫn còn, thật sự là kỳ văn, một lão trong trắng trăm tuổi. Giáo Hoàng Đại Nhân đã hai trăm tuổi rồi, tạp tư kỳ đính chính lại lời của hắn, hắn trợn mắt há hốc mồm nửa buổi. giật mình nói, lão gia hòa 200 tuổi hả, không đơn giản, thảo nào không gọi là cháu gái, mà gọi là con gái, tuổi chênh lịch như vậy thì gọi bằng cái gì mà chả giống nhau, tạp tư kỳ khẽ gật đầu, nói tiếp, thần điện yêu cầu đại giáo hoàng phải tới thần điện nhậm chức, khảo hạch về giấy chứng nhận thần cấp tế tự, đồng thời còn phải làm nghi lễ nhậm chức nữa, lại còn bắt ta đi thần điện nữa, lão đại ca, Thần điện cách nơi này xã lắm mà. Đoạn vân nói vẻ khó xử. Tạp tư kỳ trợn tròn đôi mắt. Nói, ngươi khoác loác vừa vừa thôi. Mất bao lâu? Với thực lực phi hành của ma sủng thủ hạ ngươi? Đi không mất tới hai ngày. Ngươi không đi thần điện chứng nhận. Chức vụ đại giáo hoàng chẳng lẽ tự phong à? Đoạn vân nói vẻ bối rối. À à, đại giáo hoàng. So với giáo hoàng còn cao hơn vài bậc cơ mà. Ngài nói cho ta vài tình huống của thần điện cái nào Tạp tư kỳ ngẫm nghĩ một lát Nói thần điện chủ yếu là do những nhân viên tế tự tạo thành Thực lực của giáo hoàng bây giờ còn cao hơn cả thần cấp tế tự nữa Nhưng khi giáo hoàng còn chưa có lên làm giáo hoàng Một lần cứu người đã bị thần lực tế tự cắn trả. Thực lực tế tự thoái lui trở thành thánh cấp Cũng nhờ vào tinh thần dũng cảm hy sinh của ngài Nên ngài có uy vọng rất cao trong dân gian Nhưng bây giờ vì đã lâu quá rồi Uy vọng của giáo hoàng bây giờ không bằng được lúc trước nữa Năm đại hồng y chủ giáo đều là thánh tế tự Thần điện tổng cộng có trăm vạn nhân viên tế tự Được phân tán đi các đại thành thị trên đại lục tuyên ngôn quang huy của thần Trong đó có khoảng 10 vạn tế tự cao cấp Tức là tế tự cấp 6 trở lên Còn quân đội thần điện thì sao Tạp tư kỳ lắc lắc đầu bất lực Nói, ta biết điều ngươi quan tâm nhất là quân đội thần điện Thần điện có thực lực phần lớn tập trung ở giáo hoàng thần điện kỷ sĩ cấp 7 40 vạn quân đội thần điện có thực lực cấp 6 Ta xem ngươi cũng chẳng xem vào đâu Thần điện có 6 đầu thánh thu Đa số là thủy hệ hoặc quang minh hệ Còn có một đầu quang minh hồ thần cấp sơ giai. Thần điện có thánh kỷ sĩ có thực lực đạt tới kỷ sĩ thánh cấp 65 kiếm thần cấp Hai Pháp Thần, Đại Kỷ Sĩ, tức là Đại Kiếm Sư có ngàn người, Thần Điện còn có đội ngũ Pháp Sư của riêng mình, ngoại trừ tinh linh vương quốc. Đội ngũ Pháp Sư Thần Điện là một Pháp sự đoàn lớn nhất trên Đại Lục. Có 8 thánh ma đạo, 100 ma đạo sư, còn có một ngàn cao giai ma đạo sĩ, nghe tạp tư kỳ giảng dài, đoạn vân đem thực lực của Thần Điện ra so với vài đế quốc Đại Lục. Xem ra thực lực của thần điện cũng khá quá chứ So với một đế quốc thì còn mạnh hơn không ít Trước kia ta từ có đọc được vài chi tiết về thần điện ở đồ thư quán Ngày còn có quang minh đế quốc Lúc đó thần điện tên là giáo đình Làm sao bây giờ lại kêu là thần điện vậy Đoạn vân lúc trước đã càn quét toàn bộ thư đồ quán của Thiên Long Nhớ kỹ trong đó có ghi tên nguyên thủy là giáo đình Tạp tư kỳ cười khẽ, chắc là ngươi xem phải bộ sách cũng phải tới ngàn năm tuổi rồi, ngàn năm trước. Sinh mạng nữ thần giáng hạ thần dụ, ra lệnh cho giáo đình đổi tên thành thần điện, về phần nguyên nhân thì không ai biết được. Đoạn vân ngẫm nghĩ một lát, đoán rằng do thiên sứ phương Tây làm theo Đông Đại Lục, thành lập ở Tây Đại Lục một tổ chức tế tự tên là giáo đình. Còn thần giới phương Đông vì một ý nghĩ nào đó. Mới đổi tên tổ chức tế tự phương Đông. Hồi còn trên địa cầu chẳng phải giáo đình ở châu Âu cung phụng cái đám thiên sứ điều nhân đó sao? Chắc chắn Tây Đại Lục cũng tương tự như vậy. Nguyên lai là như vậy. Đoạn Vân khẽ gật đầu. Cái gì nguyên lai là như vậy? Chẳng lẽ ngươi biết nguyên nhân? Tạp Tư Kỳ giật mình hỏi. Ta làm sao biết được? Đoạn Vân ra vẻ thần bí nói. Không nói thì thôi. Ngẫm nghĩ một lát. Đoạn Vân hỏi. Tạp tư kỳ lão ca, ta muốn biết vì sao thần điện các người không có long Kỵ sĩ, chẳng lẽ thần điện có ghi lại việc long thần phản bội nữ thần, long thần phản bội nữ thần, làm sao ngươi biết được, nhưng theo ta được biết, thần điện sở dĩ không có long Kỵ sĩ là bởi vì long tộc có mâu thuẫn với thần điện, tạp tư kỳ bị câu nói vừa rồi của hắn dọa cho, sợ sun cả vòi lại, đoạn vân lại cười, nói tiếp, xem ra các ngài không biết thật, Ta đây bật mí một điểm có liên quan đến thần cho ngươi nghe nhé. Ngàn năm trước, Long thần hãm hại thần thú rồi bị nữ thần trừng phạt. Do đó Long thần bỏ chạy khỏi thần giới. Từ đó mất tích, Tạp Tư Kỳ nhìn hắn trong lòng có chút khó tin. Nghi ngờ hỏi lại, làm sao ngươi biết được việc này? Chẳng lẽ ngươi có thể liên lạc với thần giới? Tù binh thiên sứ phương Tây của ngươi tìm được ở đâu vậy? Sau khi các ngươi cho chúng ta thấy đám phương Tây thiên sứ Chúng ta đã về hỏi giáo hoàng Giáo hoàng cũng biết vài sự tình liên quan tới thần giới phương Tây Giáo hoàng gọi đám thiên sứ này là thánh khiết tả ác ma đồ Thánh khiết tả ác ma đồ Đúng thật là rắc rối Hắn bật cười Tạp tư kỳ hối thúc với vẻ sốt ruột Ngươi mau nói cho ta biết đi Đoạn vân tinh quái hỏi ngược lại Nói cho ngài cái gì Chuyện thần giới đó Tạp tư kỳ cơ hồ bị đoạn vân chọc cho tức giận kêu bè bè, nhét phép cười quỷ dị. Hắn nói lấp lửng, ta làm sao biết chuyện thần giới được. Ta không phải là thần. Ngài thật làm ta buồn cười quá đi. Tạp tư kỳ cơ hồ bị hắn chọc giận sắp xì cả khói. Nếu không vì thực lực kinh khủng của đoạn vân, hơn nữa lúc này lại là đại giáo hoàng. Tạp tư kỳ thật sự là muốn tẩn cho hắn một trận mềm xương. Ngày thứ hai... Đoạn vân mang theo một đám thủ hạ cùng tạp tư kỳ hướng về phía phương hướng thần điện bay đi, trong số đám thủ hạ này. Ngoài tiểu phi hiệp, diệp cô thành, còn có 11 sĩ quan cao cấp nhanh sói sư đoàn được cử ra để chuẩn bị tiến hành tiếp thu cải tổ thần điện kỵ sĩ. nhanh sói bây giờ cũng sắp trở thành nơi xuất khẩu sĩ quan quân đội ra khắp nơi rồi, thiên long, hơn nữa cả thần điện bây giờ. Nanh sói tổng cộng đã đưa ra gần 50 sĩ quan quân đội cao cấp, theo đoạn vân, muốn cho thần điện mang họ đoàn. Việc đầu tiên bộ đội của thần điện phải mang họ đoàn. Về phần thánh nữ, xinh đẹp như vậy, nếu mình có thể đưa nàng vào quý đạo ái tình đương nhiên là tốt nhất. Nếu không được, bổn thiếu gia sẽ kêu dây cho ván đóng thuyền cái đã rồi tính sau. Ngươi xinh đẹp như vậy, bản thân đã là một cái tội rồi. Hơn nữa đã xinh đẹp mà còn nhận danh hiệu thánh nữ Vậy thì càng không nên Giáo hoàng không phải có thể lấy thánh nữ sao Nếu để tên đại giáo hoàng Còn lớn hơn cả đại giáo hoàng ấy chứ Kiêu dây thánh nữ Chắc là không phải là chuyện lớn Ta chưa nói không cưới ngươi Đến lúc đó ta cưới ngươi là được Ta cười tà đạo Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới .com. linh 204 tiết độc nữ thần trang thần côn hai ngày sau Cũng chính là ngày 16 ngày sau khi đoàn quân địa tinh xuất trinh Đoạn vân đi tới thần điện sinh mạng thành Bên trong sinh mạng thành Các tín đồ của nữ thần đã chuẩn bị một nghi thức đón tiếp đặc biệt dành cho hắn Đoạn vân vừa xuất hiện Cả đám tín đồ nơi đó vừa nhìn thấy thần tượng liền trở nên điên cuồng thực sự Nhìn sự hâm mộ của họ đối với mình Hắn đưa ra một kết luận Tại đây đúng là một thế giới dụng võ vi tôn Người càng cường đại thì càng được mọi người tôn kính Sau khi đi qua đến ngã tư ở quảng trường trước thần điện Đoạn Vân một lần chứng kiến vô số khuôn mặt hào hứng cộng với sự điên cuồng của các tín đồ đang tiếp đón hắn Hắn bất lực kề tai hỏi nhỏ Tạp Tư Kỳ Tạp Tư Kỳ lão ca Chúng ta có cần phải như vậy không? Sao không trực tiếp bay đến thần điện? Tạp Tư Kỳ xem ra rất khoái những việc như vậy Ông cười nói với Đoạn Vân, các tín đồ đã lâu không được phát cơn điên cuồng rồi. Ngươi rất có uy tín trong dân gian đó, chịu khó chút đi. Chút xíu nữa là tới rồi. Đoạn Vân mở to đôi mắt, bất lực nhìn đám đông. Hắn đành phải cố dặn ra nụ cười. Vậy tay chào những tín đồ đang tiếp cuồng nhiệt chào đón mình, nhìn đám người này. Hắn không khỏi cảm thán, chỉ số được yêu thích của mình xem ra không nhỏ chút nào. Nhiều fan hâm mộ phết nhỉ. Nếu mình ở thời hiện đại. Chắc rằng cũng có lực hút chẳng kém gì những siêu minh tinh màn bạc ấy chứ. Cuối cùng. Sau khi qua đám người hơn 10 vạn. Hán bước lên những bậc thang tiến vào thần điện. Nhưng thần điện được thành lập trên một địa điểm làm cho đoạn vân hơi choáng váng. Giống y như long điện của long tộc. Thần điện thành lập ở giữa chừng một một quả núi tên là thần sơn. Nếu muốn lên tới thần điện. Cũng giống y như Thánh Sơn của Long Tộc là. Phải đi từng bước. Mặc dù nơi này không có lệnh cấm bay như Long Tộc. Nhưng Tạp Tư Kỳ nói để hiển thị sự tôn kính đối với nữ thần. Tốt nhất nên bước từng bậc thang mà lên. Đi thì đi. Dù sao đối với Lão Tử cũng chẳng phải là chuyện lớn. Khi đoạn vân tới sườn núi. Hắn nhìn thấy một đám Lão gia hỏa của Thần Điện. Trong số năm đại hồng y chủ giáo thì Tạp Tư Kỳ vẫn còn trẻ hơn so với bốn Lão gia hỏa khác. Còn giáo hoàng là một lão gia hòa già khổ đến nỗi không thể già hơn được. Nếu già thêm chút nữa là chết ngòm cụ tỏi rồi. Một đám chủ giáo, đại chủ giáo thể hiện sự hoan nghênh nhiệt tình nhất mà họ có cho tân nhậm đại giáo hoàng đoạn vân. Họ rất sùng bái tự giới thiệu mình với hắn. Biểu đạt sự kính nể của mình đối một nhân vật truyền kỳ sớm đã nổi tiếng khắp trên đại lục. Đi đến trước tứ đại hồng y chủ giáo, thánh nữ và lão giáo hoàng. Hắn hí hửng đưa mắt nhìn một đội ngũ nhân viên lúc này đều có cấp bậc thấp hơn mình. Hắn bái lão giáo hoàng già khổ một lễ. Cất lớn giọng, nữ thần có nói. Tôn kính trưởng giả là một đức tính tốt đẹp. Ta kính ái giáo hoàng đại nhân. Làm tín đồ sùng bái nữ thần. Ta chúc nguyện ngài có thể thân thể khỏe mạnh. Có thể sớm ngày truy tùy theo dấu chân của thần. Nguyện thần cùng ngài cùng tồn tại. Thấy đoạn văn mấy câu nói đó xong. Cả đám nhân viên thần điện ngớ người ra.